Tôi coi tướng chị rồi chị Chính Đừng ở quá kiếm chồng đi Ở quá như vậy chắc khó bề qua nổi con trăng này Hai ba năm rồi Từ hồi biết chú Tư đến giờ Những câu nói đùa giỡn như thế Làm gì Chính quá nhàm tay Ban đầu dì biết chú Tư có dụng ý riêng Lần đầu dì hiểu đó là tật ưa hài hước Của người quá vợ Chỉ thế thôi Dì mỉm cười không trả lời Trưa nay đi làm về, đoán gì ở nhà, nên chú Tư cười lớn, tự bên kia dắt. Chị khó bề sống quá ba con trăng nữa, tôi nhất định. Tôi lạy ông, trù rủa hoài hả? Chị nói quang, bộ tôi muốn chị chết lắm sao? Khổ cho chị lại khổ lây cho người khác. Khổ cho ai chứ? Đời toàn là người gây khổ cho tôi, có ai khổ về tôi? Có tôi đây. Thôi ông ơi. Chắc bữa này nhậu ba sợi rồi nói tầm ruồng Đừng có nói nữa. Để tôi đem đồ đạc vô. Mưa tới rồi kìa. Trời mưa thì mặt trời mưa. Phải, chị nói đúng. Tôi nãy giờ nói xàm. Tôi biết có người khác nói đúng hơn tôi. Tôi nhầm nhè gì? Chị ơi, ăn thua với tôi làm gì? Vì chính buồn hiu, câu mày lại. Vô tình hay cố ý? Câu nói ấy làm gì đau xót vô cùng? Dì nghĩ có lẽ chú Tư biết chuyện gì tư tình với ông Phủ. Biết đâu lắm lúc ổng tự đắc, chế giữ gì cho chú Tư nghe. Trời gầm lên, mây đen đùng đống, nắng dục tắt. Chú Tư nói, Thôi, mời chị qua đây nhậu một hớp lít thảo. Mưa kệ nó, mời chị qua. Dì chính ngoe nguẩy ôm mớ áo chưa khô vô nhà, chú Tư vẫn nói giọng tới. Bỏ tôi uống rượu một mình sao chị? Chợt thấy sĩ đang ngồi đọc sách bên trong vì chính bỗng nảy ra một ý. Sẵn dịp nên giới thiệu sĩ với chú Tư để hàng ngày sĩ qua đó chơi. Hôm nay sĩ ăn cơm xong ngồi buồn hiu. Xung quanh đàn bà chưa dám nói chuyện lâu với ai. Thôi, thầy giáo qua bến đi thầy. Chú Tư bữa nay bày đặt đàn bà ai lại uống rượu? Sĩ xếp sách lại. Dạ, ngại quá gì chỗ mình chưa quen. Trước lạ sao quen chứ gì Rồi dì nói lớn. Có thầy giáo bên tôi qua đây. Chức lời sẽ thấy chú Tư bước vô hàng ba nhà. Anh lật đật đứng dậy, nửa mừng, nửa ngại. Mừng vì được quen biết với người lân cận, anh sẽ bớt cô độc. Ngại vì chưa hiểu rõ chú Tư tánh tình thế nào. Chú Tư xem chất giả hơn anh. Theo lẽ anh phải làm quen với chú trước Qua đây thầy giáo ừ, Xin lỗi Nãy giờ quên nhắc thầy Sĩ cố tìm một câu nói cho đỡ ngượng Cảm ơn Thôi để dịp khác chú Tư Chú Tư lắc đầu Đâu được Dịp này không uống Dịp khác làm sao thầy uống Dị chính nói tiếp vô Thôi Thầy qua nhà chú Tư chơi một lần cho biết Buổi ban sơ Bên này, so với nhà gì chính có khác hơn nhiều. Bộ ván nhỏ để làm chỗ ngủ, chỗ tiếp khách. Hai bên dách, mấy miếng giấy bông xanh xanh trắng trắng. Giấy bìa lịch cũ, giấy quảng cáo xe hơi, máy may, rượu chát. Không che lấp dách bên trong bằng cằn tăng tre. Lầu nằm mưa gió thấm vào thâm kim, đen mốc. Chú Tư đem hai cái ly trên kệ xuống, rót rượu vào tự hồi nào. Chừng nghe tiếng mời. Sĩ mới giật mình Mời thầy uống với tôi cho vui Làm giàu làm có gì Có nực thầy cứ tự tiện cởi áo ra Sĩ nâng ly hớp rượu rồi dằn xuống Ngó chú Tư Chưa biết nên nói gì Để mở đầu câu chuyện Mắt anh lơ đảng ngóng lên trần nhà Chập sao nói một câu lãng xẹt Chú ở đây hả chú Tư Hiểu ý sĩ Chú Tư trả lời Ở đây một mình nên buồn Lâu lâu dư được vài đồng uống rượu vài bữa Biết làm sao bây giờ Dành dụng chút ít Đâu trở thành chủ nhân ông Không đào ốm là may Tôi làm thợ mộc mà chưa có nhà ở Phải mướn Bàn ghế thiếu Cái gì cũng thiếu Chú rót thêm vào ly của sĩ Uống đi thầy giáo Mình tẩu thêm một chai nữa, lo gì? Xin lỗi, thầy thứ mấy để tôi kêu cho tiện? Dạ, tôi cũng thứ tư. Quê thầy ở đâu? Vợ con gì chưa? Dạ, quê tôi ở rạch giá, vợ con có từ lâu, chú hiểu hoàn cảnh tôi tiền bạc khiếm khuyết. Cặp mắt chú Tư sáng bừng lên. Vậy thì thầy cũng ở miệt lục tỉnh. Rạch giá, chỗ đó tôi nghe nói và có đi gần tới. Mấy năm xưa gặt lúa mướn, tôi tới xẻo lá, xẻo lúa, xẻo ngát bạc liêu. Phải có rừng, có cá, có nước mặn tự nhiên không? Tôi ở xa đó, ở Cù Lao Nai, ngang chợ Đại ngãi Sóc Trăng, chắc thầy biết. Dạ, miệt Cù Lao Nai tôi chưa rành. Nhớ hồi nhỏ tôi đi tàu lên thăm bà con ở Sài Gòn tàu chạy ngang thấy bần mọc nhiều lắm phải không cù lao nai lớn hai ba làng chú tư gật đầu thầy nhớ dai đó qua ba phần sông cái nó ở cách bờ non ngàn thước bần mọc hàng hà sa số dài theo mé lớn cả hai ba ôm hừng cây đa đình làng bên đất liền đốn hoài không hết đất bãi bồi lẹ quá Bồi tới đâu bần mọc tới đó, Xanh um tứ mùi tám tiết, Bất giáp xuân hạ thu đông. Không có lá vàng, Lá vàng không dám rụng, Vui lắm. Hồi đó tôi ở dưới, Sao mới lên trên này? Mở trên này cũng như còn ở dưới. Sĩ ngạc nhiên. Dạ, Chú nói sao? Tôi nói ở đây gặp thời giặc nhật bốn này, Tôi nghèo hơn ở dưới. Sát ở đây, Hồn ở cù lao nai, vợ con chết hết, đất ruộng hết. Tôi nhớ vợ nhớ đất, nhất là cỡ này, trời đã sấm bắt đầu xa mưa, ai nấy ra tay làm mùa. Vui quá phải hôn thầy. Chú Tư nhấp thêm hớp rượu. Xin lỗi, thầy thấy người ta làm ruộng chứ. Dạ, có biết sơ sơ. Tháng ba, tháng tư, Thiên hạ phọc phồng lo lắng. Lâu quá rồi tôi chưa gặp dịp nói chuyện làm ruộng. Bữa nay mình nói cho qua cơn mưa. Ở chợ búa lâu ngày mình quên hết. Chỉ biết đầu tháng cuối tháng, tháng nào như tháng nấy. Chờ miệt mình mỗi mùa mỗi tháng có cái đặc biệt của nó. Men rượu thấm nóng bừng, chỉ thấy đất trời nghiêng nghiêng. Chú Tư ngồi trầm hổm lấy khăn vấn lên đầu như một nông phu sĩ đắc ý nóc cạn ly chú tư nói đúng mỗi tháng mỗi mùa qua lại chẳng giống nhau chú tư nói thử tháng này tháng năm ở xứ chú thời tiết ra sao chú tư trợn mắt thầy giáo lạc đề rồi thầy chưa đúng điệu nông phu sao tháng này mới tháng tư mà thầy giáo bảo tháng năm Làm ruộng phải tính theo tháng ta Tháng mặt trời dương lịch đi trước Tháng mặt trăng âm lịch theo sau Như vợ chồng dạo phố Đàn bà đi sau đàn ông một bước Dạ, chú Tư nói đúng Tháng này tháng tư Trời mưa lắc rắc Đất hết nứt nẻ Cá ngoài sông cũng sửa soạn về rừng Ủa, miệt thầy cá về rừng hả? Dạ, nước nổi Đừng trà mênh mông Nói tới đó sĩ hốt hoảng, suýt chút nữa Anh tiết lộ việc mình chạy lên đây Để trốn sự truy nã của gián điệp Nhật Bổn Chú Tư nhướng mắt Rừng tràm mênh mông hả? Hình như ở U Minh Tân Bằng mới có rừng đó Chú Tư nói Sứ tôi khác hẳn Cá ở dưới sông chưa lên đồng Vì thiếu nước Mưa tháng tư ít Mà tàn bạo lắm đó thầy Nó làm cho trứng cá mau già Đốc thúc ngày sanh nở Gốc đã trên ruộng trở mình mục nát Để bón phân cho cây lúa mùa tới Sớm chiều đi dạo trên bờ mẫu Mùi rạ ẩm xông lên nực nồng Thầy bắt cái mùi đó lần nào chưa? Sỉ ngửa mặt Hình hình lỗ mũi Giả bộ ngửi Không Tôi đang nghe trời mưa ngoài sân Tôi hửi mùi rượu đế Thầy phá tôi hoài. Tôi nói cái gì nãy giờ? Ờ, tôi nói rạ đang trở mình để lộn kiếp, lo lắng cho đàn con. Thầy giáo hiểu ý tôi không? Tôi nhắc tới mấy vợ lúa giống đang trở mình trong bồ, đòi mình mau mau đem nó ra phơi, để nó gom hết sức lực ra thi thố với trời, với đất, với mưa gió để khỏi phụ lòng tôi. Năm nào năm nấy tôi siêng năng, nhưng vẫn ráng sức chống cự với con ma nghèo người ta nói đàn bà qua mùa cấy mới cực thiệt ra đàn bà nhà tôi cực từ đầu tháng ba nghĩa là cực trước tôi hơn một tháng bây giờ tôi sực nhớ lại mà thương không xiết vợ tôi chịu mặc chai mày đá mà chạy nợ mượn lúa về xây giả sẵn ban đêm lại thủ thỉ bàn với chồng về lúa giống coi nên chọn thứ nào Bây giờ tôi khỏe như vậy cũng nhờ vợ tôi xưa kia giúp tôi bằng sức lực, bằng tâm trí. Mấy bữa phát cỏ đầu tay, bể mình bể mấy, vợ tôi kéo ngón tay cho tôi bớt mỏi, khuyên tôi ngủ sớm. Nó biết, thể trong nhà thiếu đàn ông hay đàn ông bệnh là cả gia đình mang khổ bỏ mùa. Đúng không thầy? Đàn bà làm ruộng mà thiếu đàn ông thì khó lắm, khó lắm. Sĩ mãi mê câu chuyện, càng nghe càng thấm thía về cuộc đời của chú Tư. Anh nghĩ phận mình, vợ con đơn chiếc lúc này bắt đầu lo lắng, chuẩn bị làm mùa. Vợ anh chắc sung sướng hơn, nhờ sẵn chút ít vốn để mướn phát, mướn gặt. Đồng quê, nơi xuất thân của bao nhiêu kẻ giàu lòng như bà Năm, dì Chính, chú Tư. Ở chợ, giờ đây mưa nặng hột hắt vào thềm, chảy lóng lánh. Ở quê, giờ này bao nhiêu mái lều dột nát chưa lật lại kịp, bao nhiêu già trẻ trai gái nai lưng bòn từng cọng cỏ cho sạch đất, không ngại đói bụng, lạnh lòng, chỉ mong sao cho lúa được chỗ yên ấm, nảy mầm dương lên dưới bạch nhật thanh thiên. Anh còn mê mẩn suy nghĩ thêm nhiều nữa, từ tiếng búa đe chát chúa ở lò rèn ngã ba sông đến hình dáng những đứa bé lưng trần đang sung sướng ngắm mấy con cá sạch Lưng đen quyền, bụng trắng bạc, nhảy lên rớt xuống, lấp lánh trong cái lờ thưa bằng tre. Và nghĩ đến cơn đại hạn, cả xóm đào kinh ở tân bằng, và nắm mụa của thằng bé lợi. Ben ben ben, tiếng gì chính vọng lên the thé. Nghe chánh tư, cản đổ một hồi rồi. Chú tư nhướng mắt, nãy giờ tuy chẳng nghe tiếng cản trong hãng cưa, Nhưng chú ra bộ tỉnh táo. Nghe chứ sao không? kén hồi thứ nhất mới 2 giờ 15 phút. Còn 15 phút, tôi nghe rõ rồi. Rồi chú phá lên cười. <cười> Chị Chính ở bển tưởng tôi với thầy giáo say ba ngù, nên quên hết chuyện trần gian. Vì chính đính chính. Tôi đâu dám nói anh say. Thấy bữa nay anh nói chuyện đời xưa lâu quá sợ quên tuốt và đi làm. Cảm ơn, cảm ơn, tới giờ rồi. Tạm kiếm thầy giáo, tôi sửa soạn đi. Rất tiếc không rảnh nói chuyện thêm cho xứng đáng buổi gặp mặt làm quen này. Tôi nói tâm sự của tôi nhiều, thầy chưa nói lại chút nào cho tôi nghe hết. Sĩ cười thật thà. Chú nói cũng như tôi nói. A, bá nha tử kỳ mà. Hẹn chủ nhật. Mình nhậu thêm cho giải sầu suốt ngày suốt đêm. Thầy nhớ không, Ở nhà quê mình, Nhiều khi hai ông suy gia gặp nhau nhậu một cử. Rượu chẳng bao nhiêu, Ít hơn mình bữa nay, Một vài chung ốc trâu thôi. Còn đồ nhắm chỉ vài miếng thịt mỡ. Vậy mà họ thù tạc nhau quá đổi lâu. Vừa nói, Chú Tư lột cái khăn vấn trên đầu, Rồi khoát chiếc áo mưa bạc màu, Chụp cái nón nỉ đen. Tất tả ra thềm, nhìn mấy giọt mưa dày mịt bên ngoài. Hồi kẽn thứ nhì đổ lên, dì chính nói giói qua. Tới giờ chưa, quên chuyện làm ăn hết rồi. Ở đây là chợ không phải là ruộng đâu anh Tư. Cảm ơn chị nhắc nhở tôi. Tôi nhớ quê nhà, nhưng tôi thực tế lắm. Biết hễ đi trễ thì bị rầy. Tôi đi đây nè. À, trời mưa ướt lá mồng tơi. Nghe chưa dứt câu ca dao, sĩ thấy chú tư cuối đầu băng ra đi nhón gót lẹ, rồi chạy lúp xúp ra phía đường cái, nơi đụng ràng xe cộ qua lại, phùng khói gazogene lam biết giữa trời mưa, nơi hãng cưa hát cửa rộng đón bao nhiêu lau công chạy tới. Sĩ đứng dậy, lấy ly nước ra thềm, hứng mấy giọt nước nhỏ xuống theo mái nhà, định uống một hơi cho đã khát, giảm hơi rượu. Ly nước trung rinh trên tay, nổi sóng. Trong nước mưa có than có bụi, nhưng còn chút gì tinh khiết. Anh nhăn mặt. Mình cứ uống, bệnh là cùng, có chết ai hồi nào đâu. Có lẽ trước khi tạnh mưa, trời gầm vài tiếng văn vẳng, mây đen tan mất, để màu xanh bình yên ửng lên. Nhưng sĩ nào hay biết, từ lúc từ giả chú Tư về bên này, sĩ nằm thiêm thiếp. Tùy uống ít, nhưng chất rượu thấm vào huyết quản. Tim anh đập mạnh bất thường, đôi mắt nửa nhắm nửa mở, trí óc dở tỉnh dở say. Phần tỉnh đã lớn áp phần say, mồ hôi tươm ra rít rít dưới lưng, sau cổ áo. Lần đầu anh thấy nhẹ nhõm, hai tay dụi mắt, anh tự hỏi. Nãy giờ mình ngủ bao lâu rồi? Chắc mình đã ngủ. Nghe nóng trong cổ họng, Anh cố sức ngồi dậy, đi lại lu nước uống thêm một tô. Bà Năm nói dăng dẳng bên tai. Chắc chiều nay thầy giáo ăn cơm ở đây, nghe không quệ. Mưa gió đi ăn cơm quán bất tiện. Nhớ mua thêm một trái dưa leo, mời thầy giáo ăn cơm luôn. Sĩ toan lên tiếng từ chối. Mình ở đây, tiền nhà chưa tính ra sao? Bà Năm cho mình ở đậu Mình đâu dám để tốn kém thêm cho gia đình bà, dù là thêm một buổi cơm. Anh chưa kịp lên tiếng, chợt nghe quệ ngập ngừng. Dạ, cháu nhớ nấu thêm cơm rồi, bà nội mời thầy giáo dùng cháu đi. Tao mắc đi nấu cơm đặng ông phủ, mày mời không được sao, đợi tới tao. Dạ, mới quá, thầy giáo con chưa quen nhiều. Con nhỏ này bày đặt thầy giáo như bà con trong nhà. Ờ, hôm nay mày kêu thầy bằng gì? Ừ, cháu chưa kêu lần nào. Một bóng lấp ló ngoài cửa buồn, sĩ thấy rõ ràng con bé. Nó trở ra, nói với bà Năm. Thầy giáo, in như là say rượu hả bà nội? Bà Năm lớn giọng. Sao mày biết? Nói bậy đi. Chân này thầy còn ngủ, chiều ở nhà thầy rảnh. Làm sao bà nói thầy dạy con học Để con đừng thua bé hai, bé ba Bà Năm rầy nó Để thầy ngủ Chuyện dạy học thầy chưa rảnh Còn lo trăm chuyện khác Lắng nghe câu chuyện giữa bà Năm và con bé Sĩ thế thẹn trong lương tâm Nhớ đến lớp truyền bá quốc ngữ Bỏ dở gian năm nào Con bé nói đúng Thật tình anh say rượu Nó ao ước được học Nỗi ao ước chính đáng của tuổi nó, của đời nó Câu nói của bà Năm Thầy chưa đánh, còn trăm chuyện khác Làm anh thức tỉnh Người như bà Năm vốn ăn nói ngay thẳng Nếu thấy cần nhờ anh dạy cho con bé Bà đã nói ngay Chứ nào chịu nói xa gần Kích thích lòng tự ái của anh như băng nảy Xe cổ chạy rần rần ngoài đường cái Tiếng em bé đi ngang rau Bánh men ngọt, bánh men giòn Xen lẫn tiếng mấy cưa, mấy bào ngoài hãng, gầm lên từng đợt. Anh thấy mình bơ dơ, trơ trẽn lạ thường. Giờ này ai cũng thức, trừ những người bệnh. Bất giác, anh giả bộ trở mình thức dậy. Như từ lâu anh ngủ say, chưa nghe chút nào câu chuyện giữa bà Năm, con bé và Huệ. Thức rồi hả thầy giáo? Mệt thầy cứ ngủ luôn, đừng ngại gì hết. Chiều nay thầy ở đây ăn cơm, mưa gió đi ăn quán bất tiện. Tôi tính đi đặng ông phủ nấu cơm chiều, mà coi bộ còn sớm. Dạ, tôi ăn quán cũng được, chưa dám phiền bà, phiền gì chính. Có sao đâu thầy, chú tư qua đây ăn hoài, thêm chén thêm đũa chứ tốn hao gì. Sĩ mãi ngẫm nghĩ, tìm cách từ chối. Bà Năm lấy rổ trầu ra, Ngắt đuôi một lá, bỏ miếng câu vào miệng nhai trước Đâu? Thầy thấy xóm này làm sao? Vui không? Dạ, vui chứ Như tôi qua nhà chú Tư Chú hết sức thân mật Nói chuyện thì vui Ngặt là mình nhớ nhà quá Thầy giống ý tôi Hồi nãy tôi nghe hết Thợ Tư nói chuyện có duyên đó thầy giáo Ờ nói nhiều nhưng ít nói dốc Bộ chú Tư ở bển một mình sao bà Một mình chứ mấy mình Từ hồi biết thợ Tư tới giờ Để coi Hơn hai năm Nó nói vợ nó mãn phần lâu rồi Nó muốn sống một mình nhẹ lo Lúc trước tôi chưa tin Bây giờ nhiều khi nó nói Nửa chơi nửa thiệt Nhưng mà nói thiệt Như muốn chấp nối với má con Huệ Hai bên chưa tính tới Rồi cả năm sáu tháng này coi bộ lơi nó than ít tiền gặp chuyện buồn riêng thủng thẳng thầy tìm hiểu nó buồn chuyện gì tôi không hỏi nó không nói nghĩ tội thiệt sĩ ngồi lặng thinh lá mồng tơi xanh mướt tiếng tím, tím run rẩy dưới ánh nắng chiều bắt đầu ngả vàng vẻ mặt khắc khổ của bà năm bắt đầu lộ ra chút gì bấy lâu nay giữ kín đáo có lẽ bà biết phần nào cái lý do khiến thợ tư buồn bực. Nhưng gì chưa biết rõ rệt, hoặc gì chưa tin sĩ, nên bà chưa nói ra hết. dò thử tâm tư của chú Tư, chuyện rắc rối mà anh khó làm được. với lứa tuổi còn nhỏ của anh, liệu anh hiểu được một người dày dạn sương gió, bị cuộc sống đánh bạc từ thôn quê ra thành thị chăng? Người ít nói là người kính đáo, Nhưng biết đâu nói nhiều như chú Tư lại càng kính đáo sâu sắc Tâm trạng của chú đâu hời hợt, đơn giản, thiếu phần bí hiểm Thêm một nỗi khó khăn nữa Muốn hiểu thợ Tư cần hiểu gì chính Lúc này vì buồn trầm trầm, ít khi ở nhà Sẽ thấy cuộc đời đầy rắc rối Dầu ở một biệt thự nguy nga, dầu ở mấy lá nhỏ hẹp Đầu cũng chứa đựng nỗi u quẩn Những u quẩn về sinh kế thì có thể dùng lý luận để phân tích. Chứ những khúc chiết của con tim, nhất là của con tim già, cần phải dùng con tim mà giải đáp, quả chăng. A ha, bữa nay sao anh gặp vấn đề này? Biết đâu giữa hai mái lá kề nhau lại xảy ra thiên tình sử lâm ly, đẹp đẽ không kém nơi cung điện hoặc mơ hồ, nửa hư nửa thực như trong cổ tích có chim liền cánh, cây liền cành. Định mệnh nào xui khiến anh đến đây ăn gửi nằm nhờ để tò mò đến chuyện tình ái của người khác. Nhưng dù sao đi nữa, chắc chắn nó trong sạch, đúng đắn và đôi bên chưa hẳn gây liên lụy cho nhau như anh và Liễu Hương. Thiếu cái hộp quẹt, anh mãi ngậm điếu thuốc đến lúc chất đắng của thuốc sống thấm ra cây lưỡi bà năm muốn nghe ý kiến của sĩ chờ lâu quá bà đứng dậy thầy ở nhà ăn cơm tôi đi đàn ông phủ chiều rồi sĩ dạ một tiếng nhỏ chợt thấy bé hai bé ba hùng hổ chạy vô nhà ông đốc sĩ đưa tay đón bé ba chiều không học hả ông sáng mai cũng vậy phải không ông rồi nó nắm tay sĩ mà đặt lên trán nó Tôi nóng nè, nóng là về nghỉ học được chưa ông? Tại bữa nay học nhiều, tôi ăn ít cơm. Bé hai la lớn. Tại mày giành ăn kẹo. Bé ba chỉ vào bé hai. Đánh nói giùm tôi đi ông, nó xạo. Sĩ giải hòa Thôi bé ba, đừng hỗn với anh hai. Mấy cháu đi đâu đây? Con bé nói lên từ bên hè. Cha coi nè tụi bay ơi, cái mận đàn tao một lẻ hơn đằng nhà tụi bay. Một góc hai lá, có mấy hộp nước mưa đậu trên lá nó nữa. Bé hai bé ba bỏ sĩ chạy ra ngoài. Đâu đâu, thua cây mận của tao trồng trong chậu đằng băng công. Tao trồng kỹ lắm nè. Tối bữa hổm, tao tưới nó hồi tao gần đi ngủ. Tao nghe in như là má mày lại nhà tao. Còn bé nói thẳng nhiên. Hèn như hồi tối bữa hổm má tao đi vắng, má tao lại đắng làm gì? ai biết bé hai nói ba tao cãi với má mày má mày cãi lớn in là có khóc nữa sĩ lại gần lắng tai nghe tiếp đã lập lòe vài tia sáng trong tâm tư của dì chính trong nỗi buồn bực của chú tư bé ba ngước mắt lên sĩ mắt con bé người lớn mà cũng biết khóc nữa ông ơi bé hai nói hồi tối bỗng nghe tiếng nạt to nói tầm xàm Nói bậy đi. Đó là Huệ đằng quán về. Đoán chừng sĩ nãy giờ đã nghe phần nào. Huệ buồn thiu, tay cầm trái như leo, dẫm chân đùi đuổi đi vô nhà theo cửa sau. Sĩ nghe tiếng đất vội, rồi thì tiếng Huệ. Con bé như tao biểu. Đủ tụi đó lại đây để nó xàm. Nhiều chuyện lắm. Đánh chết một lần mày mới tưởng. Tao cấm mày lẫn quẩn phía nhà ông Phủ. Thôi đó... Má dẫn tôi lại lòng quen ở đằng đó mà, tôi làm gì đâu. Sĩ đau lòng xót dạ, muốn chạy vào can, nhưng nghĩ sao không biết, anh lại thôi. Tai anh lùng bùng khi nghe con bé méo máu. Tôi trồng cây mận cho nó mọc, tụi nó lại coi. Huệ im lặng, sĩ thở dài, ra sân nhìn theo hình dáng bà Năm, đang đi nhanh đến nhà ông Phủ, sắp vào cổng anh lẩm bẩm cũng may không có gì chính không có thợ tư ở nhà và bà năm không nghe tội nghiệp bà tóc bạc như thúng bông đội trắng trên đầu biết được chuyện này tóc bà còn sợi nào chưa bạc đâu để mà bạc thêm nữa